Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong. FC Tiến Phong thích nghe chuyện Và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập tiếp của bộ truyện Vương Đẳng Chí Tôn, tập số 293 nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Ok. Và bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Xin chào Ngô Công, chào Giải Trí Tổng hợp, chào Phan Vũ Quân. Cố gắng đọc được lúc nào thì đọc thôi anh em ạ à, Cũng cố gắng để tranh thủ cho nó hết cái tập này Hết cái bộ truyện này Những cái chương cuối này nó quá là dài <cười> Đợi mình một chút nha Vương Đạo Tri Tôn Tập 293 Ác thần Long Thành Bên trong một đại điện khác Diêm La Nhân Hoàng Cùng Hoàng tướng quân lợi dụng Thỏ Thần Thỏ Thần trưởng Rằng có vác lên Nhân Hoàng Đồng thời cũng chú ý Long đài Điện Ở nơi xa Âm một tiếng đột nhiên ác thần long thành rung động từng đợt, hoàng thượng, hình như là động đất vậy. Hoàng tướng quân trầm giọng nói, không, hẳn là bọn vương khả đang phá hủy long đài, phát ra động tĩnh này. Diệp La Nhân Hoàng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn về phía long đài điện nơi xa, phá hủy long đài, nhưng mà thần thức của ta không phát hiện long đài điện có bao nhiêu biến hóa lớn hoàng tướng quân nói đó là bởi vì đám người vân khả cũng thiết lập âm trướng trận cùng cách âm trận pháp cho nên người không nhìn thấy động tĩnh bên kia nhưng mà người có thể xem khí thể long mạch toát ra từ long đài điện có phải đang từ từ giảm bớt không diêm đan nhân hoàng hí mắt nói đúng vậy đang giảm bớt Vương khả bọn họ đang hoàng tướng quân trừng mắt. Đang đánh sâu vào Long Bạch trên Long đài. Nơi đó Long Bạch nhiều, làm ta cũng không dám khinh thở. Bọn họ cũng là thủ đoạn hay. Không biết làm như thế nào mà Long Bạch đang bị bọn họ từ từ phá hư. Này cũng là dẫn tới tứ phương đại địa rung động. Không quan trọng. Là chuyện tốt. Đám người Vương khả còn làm tốt hơn chúng ta. Cứ kỳ nhẫn đợi đi. Không bao lâu nữa là có thể hủy hoại Long Đài kia. Diêm la nhân hoàng mong chờ nói. Phá hủy Long Đài. Đám người phương cả đúng là đã giúp chúng ta chuyện lớn mà. Hoàng tướng quân cũng chờ mong nói. Hai người tiếp tục còn răng co. Vác đêm nhân hoàng lặng lặng chờ đợi. Mà giờ phút này. Long Ngọc đang không ngừng hấp thu Long Mạch nhập thể. luyện nhị phẩm hồng đen điều này cũng khiến cho long khí phát ra từ long đài điện càng ngày càng ít. Thế giới rất vực sâu, tuy rằng khoảng cách giữa ba tòa long thành là vô cùng xa, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy lẫn nhau, bởi vì trong hoàn cảnh tối đen như mực này, mỗi một tòa long thành đều giống như là một ngôi sao lấp lánh, làm sáng toàn bộ thế giới ám. cường giả tuyệt thế ở ba tòa long thành có thể được cường đại, lại càng thêm mẫn cảm với ánh sáng mạnh hơn ở nơi này. Còn dĩ nhờ có khí thế Long Bạch, mà ác thần Long Thành, Quang Năm, Quang Mang Vạn Trường. Nhưng mà cũng với tự hấp thụ của Long Ngọc này, Quang Mang đang dần dần ảm đạm xuống. Rất nhanh. Vô số cường giả dưới vực sâu, cũng thấy được tình cảnh đó. Đặc biệt là người ở trên hai tòa Long Thành còn lại. Giờ phút này, phía trên Thiện Hoàng Long Thành, Kim Liên Long Thành, Từ Liên Nhân Hoàng và Bạch Liên Nhân Hoàng Thu được bầm báo của thuộc hạ Cũng từng người đi tới Thành Long Nhìn về phía ác thần Long Thành nơi xa Không thích hợp Tại sao quang mang ác thần Long Thành Lại từ từ trở nên yếu đi vậy Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn phương xa Kinh ngạc nói Quang mang càng càng yếu Là đã xảy ra chuyện à? Ác thần Long Thành đã xảy ra chuyện Sao có thể chứ lên nhân hoàng cũng kinh ngạc đấy hai đại nhân hoàng tuy rằng phân cách hai nơi nhưng mà đều đồng thời lộ ra sắc mặt kinh hoàng người tới bảo vệ tốt long đại điện ta muốn đi ác thần long thành bạch đen nhân hoàng tức khắc triệu tập quân đoàn rơi ở xung quanh tất cả rơi quần toàn bộ ở lại đây trông coi tốt long đại điện nơi này nếu là xảy ra chuyện gì các người ai cũng đừng có nghĩ sống sót được từ lên nhân hoàng cũng chừng mắt nói quay một tiếng Hai đại nhân hoàng an bài tốt chuyện của mình Tại Long Thành Tức các dậm chân xông thẳng phía ác thần Long Thành Mà trên đường phi hành Hai người càng lộ ra sắc mặt Khủng hoảng Bởi vì quang mang Ở chỗ ác thần Long Thành Đột nhiên tối dần Chỉ còn là một chút quang ảnh yếu ớt Không Sắc mặt hai người nhanh chóng thay đổi xuất phát nhanh hơn. Mà ở Ác Thần Đông Thành, giờ phút này cũng là một mảnh hoang loạn, bởi vì Long Đài Điện không còn phun trào bất kỳ một tia long bạch chi khí nào cả. Bên ngoài Ác Thần Đông Thành chỉ còn lại một ít long bạch đang tỏa sáng. Long Đài Điện đã xảy ra chuyện. Long Ngọc bỗng nhiên té ngã trên Long Đài ảm đạm, há mồm thở phì phò, toàn thân là ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà trên mặt lại hiện lên sự kích động. Long Ngọc, nàng sao vậy? Vân Khả tức khắc nhỏ tới. vừa rồi ở cách vách, Vân Khả nước miếng bay tứ tung, trợ giúp vô giữ hòa thượng khuyên khuyên Hồng Liên Nhân Hoàng. Đáng tiếc rằng, cũng không biết vì cái gì. Hồng Liên Nhân Hoàng không biết tốt xấu, càng thêm nổi điên, cắn vô giữ hòa thượng, làm cho vô giữ hòa thượng kêu lên thảm thiết. Vân Khả nức miếng cũng khổ, nghỉ ngơi một chút, lại đến bên này nhìn xem Long Ngọc. Tức khắc nhìn đến bên Long Mạch Ở bên trên đài hoàn toàn biến mất Chỉ còn lại con Long Ngọc đang đè ngã trên Long Đài Ta, ta không có việc gì Long Ngọc cười nhìn về phía vương khả Rốt cuộc dung luyện nhị phẩm hồng đềm Rốt cuộc không cần lo lắng Toàn bộ Long Mạch ở đây Vừa vặn bị dùng hết Long Mạch đâu? Nàng thu hết Nàng thu hết như thế nào? Vương Khả kinh ngạc. Cho dù Vương Khả không hiểu, cô biết bản nãy Long Bạch ở chân đài nhiều lắm. Nhưng mà chỉ một hồi, đã bị Long Ngọc thu toàn bộ rồi sao? Là Đại Quang Minh Bồ Tát hỗ trợ. Long Ngọc lập tức lấy ra, xá lợi Tử đã bị thu hồi. A Di Đà Phật. Ở bên trong, truyền đến thanh âm của Đại Quang Minh Bồ Tát. Khó trách. Ta còn thấy kỳ lạ. Lấy bản lĩnh của ta. Cũng chưa chắc có thể thu hút Long Mạch nhanh như vậy. Thật được của Long Ngọc ngựa nàng. Có thể vượt qua ta sao? Thì ra là Đại Quang Minh Bồ Tát hỗ trợ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vân Khả hướng xá lợi tử cười nói. Long Ngọc nhìn Vân Khả. Không hề hoài nghi chính mình. Ở trên mặt lộ ra một độ cười ấm áp. Ác thần Long Thành. Bên trong Long Đại Điện. Vương khả nhìn Long Đài dũng tới kia, thờ dài nói. Long Ngọc Toàn bộ Long Bạch này đã bị nàng thu, không còn Long Khí trào ra. Ta phòng đoán động tĩnh lớn như thế nhất định đã khiến cho hai đại Long Thành còn lại chú ý. Chắc chắn Bạch Liên Nhân Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng sẽ đến đây rất nhanh. Tình huống nơi này có biến, kế hoạch của chúng ta cũng có sự thay đổi. Hiện tại nàng đi trước. Ta lấy được đóa nhị phẩm Bạch Điên cuối cùng Ở trong tay Bạch Điên nhân hoàng sau Thế lập tức tới hội họp với nào Long Ngọc lại hơi hơi mím cười Lắc đầu nói Không cần Vậy đủ rồi Chúng ta lập tức cùng nhau đi Hả? Đi á Vâng khả sừng sốt Đúng vậy Ta không nghĩ lần này lại thuận lợi như vậy Để ta thu được hơn 300 long mạch đại điểm Chỉ cần đưa số long mạch đó cho sư tôn là đủ rồi Đoá lên hòa cuối cùng còn sót lại Đến lúc đó sư tôn có thể tự mình lấy đi. Long Ngọc lập tức nói. Này, này sao được chứ? Vâng khả nhú mày. Vậy là đủ rồi mà. Trước đó ta không hề nghĩ tới sẽ thu được đại điện Long Bạch này. Bây giờ có được chúng rồi. Sư tôn đã có thể lập đại công. Không cần mạo hiểm. Huống hộ bạch tử nhị vị liên hoàng sắp đến rồi. Đến lúc ấy một khi phát hiện nơi này có vấn đề. Chắc chắn bọn họ sẽ ra tay. Vậy là không ổn đâu. Long Ngọc trịnh trọng nói. "Vương Khả khẽ nhíu mày. Tuy rằng không rõ vì sao ma tôn, chỉ cần một đoán liên hoa là đủ rồi. Nhưng mà đối với chính mình mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Có thể sớm rời đi nơi này cũng tốt. Vương Khả đang muốn gật đầu. Đột nhiên, đại môn Long Đài rung lên. Có người gõ cửa. Vương Khả biến sắc mặt. Ở trong đại điện có cách âm trận pháp vật âm trướng trận. Cho nên không nghe được âm thanh bên ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy động tĩnh bên ngoài cửa điện. Lúc này lại có người gõ cửa. Tình huống gì đây? Người đừng nói chuyện. Dùng sân mù bọc lấy chính mình. Đừng để người khác nhìn thấy hình dáng người. Để ta đi xem. Vân Khả nói. Long Ngọc vung tay lên. Quanh thân bị sương trắng bao phủ. Vân Khả là tức khắc đi tới cửa. Bước ra khỏi cách âm trận pháp. Chuyện gì? Vân Khả chầm giọng quát. Khởi bẩm hồng lên nhân hoàng. Lúc trước nhân hoàng bảo đám rơi quân chúng ta thình, thám thính xung quanh. Thì ngay lúc nãy thôi. Tại lối vào vực sâu. Chúng ta có gặp một đội nghi thức. Tự xưng là ác hoàng ráng lầm. Bọn họ bảo chúng ta về bẩm báo trước. Nói là lát nữa ác hoàng sẽ tới. Bảo nhị vị nhân hoàng lập tức tụ tập tứ liên nhân hoàng. yết kiến. Ở ngoài cửa vang lên thanh âm rơi yếu người nói cái gì? Lại một ác hoàng nữa tới. người không nhìn làm đấy chứ? Vương Khả ngạc nhiệt. Mẹ nó, đây rốt cuộc là làm sao thế? Là còn ác hoàng thứ ba? Không nhìn làm. Toàn thân ác hoàng kia được hắc khí bao phủ, tỏa ra sát khí ngập trời, thuộc hạ không không thể nhìn làm được. Rơi yêu ngoài cửa này. Vương Khả trợn mắt. Hôm nay làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ lại có thêm một kẻ lừa đảo nữa tới sao? Ác hoàng này cũng được hắc khí bao phủ quá. Vậy còn có người nào khác mà ngươi biết không? Vâng Khả nhíu mày hỏi. Không có. Đám dời yêu chúng ta ở đây ngàn năm. Đã sản sinh ra nhiều đời, mà số dời yêu mạnh nhất ban đầu đã bị Long Hoàng giết sạch. Bọn ta không hề có biết người bên ngoài. Dời yêu ngoài cửa này Vương Khả đen mặt. Tuy rằng thật là kỳ lạ khi có thêm một đội ngũ ác hoàng nữa tới nhưng mà Vương Khả vẫn là cực kỳ cẩn thận. Bọn họ đâu rồi? Sao các người lại về trước? Vương Khả hỏi. Bọn họ bắt theo một ít rơi yêu đi đến Long Sào nơi Long Hoàng cư trú ngày xưa bọn họ nói lát nữa sẽ quay lại đây. Rơi yêu ngoài cửa này. Đã biết Vương Khả trầm dạo này. Vương Khả quay đầu trở về âm trướng trận Cùng cách âm trận pháp Long Ngọc Các người mau đi Ta cảm giác không thích hợp Ác khoảng đến lần này có thể là thật đấy Vương Khả nói Thấy gì Long Ngọc kinh ngạc Có kẻ lừa đảo nào trước khi gạt người Còn cho người thời gian chuẩn bị không Ác khoảng sắp tới này Chắc chắn là hàng thật Chúng ta đi mau Mau gọi vô giấy Vương Khả lập tức nói Nói xong Vương Khả chạy qua bên kia Nhìn hòa cầu trong tuyết hải Người sao rồi Ô sao lại có mùi thịt nướng nhỉ Vương Khả nhìn vô giốc hòa thượng ngạc nhiên nói Người nói xem Vô giốc hòa thượng bi vẫn hỏi lại Người bị thiêu chín sao Thân thể người đã kim cương bất hoại cơ mà Vậy mà còn có thể bị thiêu chín á Vương Khả trợn mắt hỏi <cười> Hồng liên nhân hoàng Cắn ta Hồng liên nghiệp hòa Rót vào trong cơ thể ta Nội ứng ngoại hợp thiêu hiển nhiên là sắp chín rồi đây Vô dấu hòa thượng bị phận nói Thế vậy hồng đen nhân hoàng kia sao rồi Vương khả hỏi Đã bị như ý thần trầm khống chế Nhưng một quanh thân hắn còn phun trào hồng đen nghiệp hòa Ta không dám động thủ tiếp Nếu động thủ tiếp Hắn thậm chí có thể thúc giục nguyên thần Tự bạo đồng quy vu tận đấy Vô giấu hòa thượng buồn bực nói Hắn đã bị khống chế sao Tốt Đừng kích thích hắn, chúng ta có thể trốn chạy rồi." Vương Khả nói. "Đi được rồi." Vô Số Hỏa Thượng mừng nhiệt liệt. Nhanh lên." Vương Khả thúc giục. "Tới đây tới đây." Vô Số Hỏa Thượng màu mắn hổ to. Vô Số Hỏa Thượng nhảy đến trước mặt của Vương Khả. Vương Khả đập tức ôm lấy Long Ngọc, che hai mắt Long Ngọc lại. "Ngươi làm cái gì thế? Có biết chú ý hình tượng bản thân một chút không?" Vương Khả tức giận mắt. "Ờ." Cái này trách ta sao? Vừa rồi y phục ta bị thiêu trái hết mà. Ngươi nhìn tay ta đi. Ta sắp bị cắn thùng rồi đây này. Vô giấu hỏa thượng bất mãn nói. Nói xong vô số hỏa thượng nhanh chóng lấy ra một bộ y phục rồi mặc vào. Cách đó không xa. Hồng Đen Nhân Hoàng với Pháp tướng Phật Đà vẫn không hề rút nhất như trước. Như thế là đã bị khóa chặt trong ngọn lửa vậy. Ta cảm giác không có tạo áp chế. Như ý thần châm sắp không kiên trì được bạo lực vô giấu hòa thượng nói Không có việc gì Vương Khả lắc lắc đầu Sau đó hắn kéo Long Ngọc và vô giấu hòa thượng qua một bên Nói tiếp Lát nữa ra ngoài Các người phải chú ý an toàn vô giới Người phải toàn được hộ tống Long Ngọc đấy Những chuyện khác không cần người lo Vương Khả trịnh trọng nói Người không đi à vô giấu hòa thượng ngạc nhiên hỏi Vương Khả Long Ngọc cũng lo lắng nhìn về phía Vương Khả Yên tâm, nếu là ác hoàng thực đến đây, vậy không có việc gì. Lúc này, nếu ta đi rồi, sau này lại càng không giải thích được. Mà ta không đi, liền dễ gặp, liền dễ ác nhân cáo chạm trước. <cười> nói sai rồi, là người tốt cáo chạm trước, chắc chắn ác hoàng sẽ tin tưởng ta. Ta có thể thoải mái hát nước bẩn cho bọn chúng. vương Khả nói. Vô dốc hòa thượng sừng suốt một chút. Chuyện hôm nay ngươi giả mạo ác hoàng... Ngươi không sợ ác hoàng biết sao Ngược lại Ngươi còn có thể hát nước bẩn cho bọn hồng đêm nhân hoàng Giỡn cái gì vậy Vâng cả, Ngươi làm vậy quá là nguy hiểm Hay là chúng ta ra ngoài trước Sau đó sẽ tình sư tôn đến chỗ ác hoàng thỉnh tội Nói là Ngươi bị ép buộc Long Ngọc lo lắng nói Không có việc gì Cứ tin vào ta Long Ngọc Lát nữa ma tôn Nàng cứ nói như vậy nha Vâng khả nhỏ rộng dặn dò bên tai mạn bên tai Long Ngọc. Nói gì? Nói cái gì mà thầm thì to nhỏ thế? Ngay cả ta cũng không được nghe. Ta vì các người suýt đó là bị lớn chín đấy. Dợ vào cái gì chưa? Hôm nay các người phải nói rõ cho ta. Vô giới hỏa thượng trừng mắt không phục nói. Vô giới, câm miệng đi. Một tiếng gào to là trừ từ trong tay Long Ngọc phát ra. Vô giới hỏa thượng trợn mắt nhìn về phía xá lợi tử trong tay Long Ngọc. Bà nãy chính là thanh âm của Đại Quang Minh Bồ Tát truyền tới. À, Sư Tôn. Vô giấu hòa thượng sắc mặt cứng đỏ. Xá lợi tử Sư Tôn. tà niệm của Sư Tôn sao lại đứng về phía Long Ngọc chứ? Ta chỉ là muốn được đối xử công bằng thôi mà. Ta có đòi hỏi gì quá đáng đâu. Có thế mà cũng bảo ta câm mồm mà. dựa vào cái gì chứ? Vương Khả, như vậy được không? Long Ngọc lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Cứ làm như những gì ta nói. Chúng ta không hắt thức bẩn cho bọn chúng. Bọn chúng cũng sẽ vu vại chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta còn thảm hơn định. Vương Khả dặn dò. Được, được rồi. Long Ngọc cật đầu. Giờ phút này Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. Trong mắt hiện lên sự ai nấy. Ai nấy chính mình đã làm hại Vương Khả. Rơi vào vòng xoáy này. Đi. Vương Khả kêu lên. Đại buồn mở ra. Toàn thân của Long Ngọc cùng với vô giới hòa thượng lập tức được xương trắng bao bọc. Cả hai bay lên tận trời. Nhìn theo hai người rời đi. Vương Khả thờ dài một hơi, ánh mắt truyền chú, Rốt cục đợi lát nữa đối mặt với sự phản công của tứ đên nhân hoàng. Chúng mình sẽ không vượt qua dễ dàng như đã nói. Nhưng mà vì Long Ngọc là nam nhân vất vào một chút cũng là chuyện hiển nhân. Khuấn hộ mát nước bẩn là sở trường đặc biệt chuyên nghiệp của mình. Kỳ thực cũng không tính được cái gì. Ngay tại lúc Vương Khả đang suy tính trước sau. Sừng trắng mới vừa bay đi, đột nhiên bay trở về. Long Ngọc Sao nàng về rồi? Vương Khả kinh ngạc nhìn gương mặt xinh xắn của Long Ngọc trước mặt mình. Long Ngọc vừa nhìn Vương Khả, ánh mắt dâng đến cảm xúc vô cùng phức tạp. Có cảm động, có yên tâm, hơn nữa là xúc động. Long Ngọc không nói gì, mà bỗng nhiên kéo Vương Khả lại, kiễng chân, hồn hắn vương khả trợn to mắt, ta, ta đang bị cưỡng hôn nè, vương khả đang muốn thể nghiệm trận cưỡng hôn xảy ra bất thình lình này, cho càng kỹ một chút, lại phát hiện cưỡng hôn đã kết thúc ngay rồi, hắn căn bản là trở tay không kịp, long ngọc, vương khả muốn duỗi tay ôm long ngọc tiếp tục hôn một chút nữa, chỉ thấy long ngọc mắc cỡ đỏ mặt thở dài nói, người nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nhất định phải chờ được sư tồn tới. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình Nói xong Long Ngọc quay đầu Phi lên không trùng Đào mắt đã đuổi kịp vô giữa hòa thượng nơi xa Đồ tay vương cả dừng ở lưng chừng Nhìn Long Ngọc đỏ mặt mắc cỡ bài đi Nhất thời về mặt hắn tỏ ra hưng phấn À này Đây là hạnh phúc của ta Lại sắp tới à? Ác thần đông thành Ở trong một gian đại điện khác Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng Tấn Quần cũng nghe được mấy lời bầm báo của lời của dây yêu ngoài cửa, cả hai lập tức nhìn vào mắt nhau. Lại có một ác hoàng nữa, vậy vẫn là bị hắc khí bao phủ. Này, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Hoàng Tấn Quân trợn mắt nói. Quả thật hôm nay là có chút quỷ gì. Diêm La Nhân Hoàng cũng trầm mặc nói. Hai người không biết nhóm ác hoàng thứ ba này là thứ cái gì. Rốt cuộc hai người đâu có nhiều kinh nghiệm lừa đảo giang hồ như là vương khả chứ Ở trong lòng cả hai Nhóm ác hoàng thứ ba này đại khái Cũng là hàng nhái tất Ai bảo bọn họ cũng là khí bao phủ toàn thân chứ Không phải cũng giống hệt mình sao Hoàng thật Hiện tại phải làm sao bây giờ Hoàng tứng quân hỏi Long mạch của ác thần Long Thành Đã bị tiêu hào hầu như là không còn Hẳn là sắp có thể hủy diệt long đại Một khi Long đài bị hủy, chắc chắn sẽ đất dung núi lở, chúng ta cứ chờ đi. Chờ bọn họ hủy hoại Long đài thì lập tức rời đi." Diệp Lan Nhân hoàng trầm giọng nói. "Nhưng mà bọn họ sẽ hủy hoại Long đài sao? Nếu bọn họ không hủy hoại Long đài thì làm sao bây giờ?" Hoàng Tướng quần đỏ lắng hỏi. "Sao có thể chứ? Bọn nó không hủy hoại Long đài thì chiếm Long đài, kia làm cái gì? Bọn nó không hủy Long đài thì hủy giật long mạch đại địa kia làm gì?" đến bây giờ vẫn chưa hủy chắc chắn là có mưu tính nào đó đừng có mà góp nhất định bọn họ sẽ hủy long đài chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đi Diêm La Nhân Hoàng nói vâng Hoàng Tấn Quân gật đầu đáp hai người cũng không có biết vương khả căn bản là không tính toán hủy hoại long đài gì cả mà cũng chính vì sự sơ sót đó mà cả hai đã đánh mất cơ hội hủy hại long đài thực sự bên ngoài Ác Thần Long Thành Vô giới hòa thượng đang phi hành cùng với Long Ngọc. bộ giới là án. Khi ác hoàng tới, có lẽ sẽ dùng vạn niên cổ thúc giục sư tôn ta lập tức tiến đến. Sư tôn đến lại không biết đi lối nào vào vực sâu. Chiều hàng chúng ta chia làm hai đường. Mỗi người đến một lối vào vực sâu chờ Sau đó nói rõ cho sư tôn ta biết là những chuyện vừa xảy ra. Tránh bỏ lỡ sư tôn. Long Ngọc mở miệng nói. Này sao được chưa? Ta đã đồng ý với vương khả là phải bảo vệ người an toàn. Vô giới hòa thượng nói. Làm theo. Thành âm Đại Quang Minh Bồ Tát truyền thấy. Vô giới hòa thượng méo mặt. Sự tôn. Sao lúc nào người cũng làm trái lại ta thế? Được rồi, được rồi. Vô giới hòa thượng buồn bực gật đầu. Lập tức hai người tách nhau ra. Mỗi người bay đến một lối vào vực sâu. Chờ vô giới hòa thượng biến mất trong bóng tối. Long Ngọc liền bay đến một sân cốc hắc ám. Sau đó lật tay. Lấy ra một thân áo đen mà mặt nạ ác quỷ. Long Ngọc đổi y phục. Tức khắc biến thành hình thái Mà Tôn. Mà Tôn nhìn nhìn phương hướng. Sau đó đằng không bay đi. Rất nhanh đã bay đến một sân cốc u ám khác. Lên thế trong sân cốc kia. Lúc này có ba người đang chờ. Ba người kia không phải ai khác. Là Chu Hồng Y. Từ Bất Phạm và Nhất Thành Thành. Mà Tôn ba người cùng kinh nói. Ma tôn, ngài bảo chúng ta tới chuẩn bị bảo hội vương khả sao? N nhưng mà vương khả đâu? Chu Hồng Y Hiếu kỳ hỏi. Kế hoạch ban đầu đã hỏng rồi. Hiện tại các người đi với ta. Ma tôn trầm giọng nói. Vâng. Ba người ứng tiếng. Quanh một tiếng. Bốn người lập tức bay vào trong bóng đêm. thập vạn đại sơn. Lối vào vực sâu tại lòng Tiên Trấn. Ác Hoàng đang ôm một cái tạ lót. Đứng phía sau Ác Hoàng là hai đại ma thần của đại Hoàng Triều, Hoàng Thiên Phong và Ma Thập tam Ngoài ra còn có một vài đại ác cường già cùng đi theo. Tất cả đứng trên một đỉnh núi, nhìn vực sâu ta bị bao phủ bị hắc khí cách đó không xa. Hoàng Thượng Nếu Ngài xuất quan mà báo cho thần trước, thần cũng dã dàng tìm nhiều người đến đây hiệp trợ. Thần vẫn chưa kịp triệu tập tứ Đại Đinh Hoàng và một ít võ thần cảnh cường giả tới nữa. Giờ phút này Ma Thập Tam vô cùng hưng phấn đấy. Đám người kia mới vào võ thần cảnh. Có ích gì chưa? Ngầm muốn dây rồi kéo dài sao? Ác hoàng lạnh lùng này. Ma Thập Tam biến sắc mặt. Lập tức tát mình một cái. À đúng vậy. Đúng. Hoàng thượng Ngài nói rất đúng. Ta là bị vui sướng làm cho mê muội đầu óc, hiện nhiên là binh quý ở thần tốc, càng nhanh mở ra phong ấn mới càng tốt, dây dừa sẽ càng khiến cho chính đạo cảnh giác. Đến lúc đó gây thêm phiền toái cho chúng ta lại không hay, vẫn là hoàng thượng anh mình. Ma Thập Tam vui vẻ nói. Chỉ cần có thể sớm ngày cứu trù thượng thoát khốn, cái gì mà Ma Thập Tam cũng không để bụng. Lúc này đã là thời khắc cuối cùng rồi, hiện nhiên là chuyện nào hắn cũng nghe theo ác khoảng hết. Hoàng Thiên Phong bên cạnh lạnh lùng Nhìn ma thập tam Giờ phút này Tâm tình hắn cũng không quá tốt Rốt cục, Ai cũng biết là Hoàng Thiên Phong ái mộ ác hoàng Nhưng mà hoàng lại lập tức muốn đi cứu trượng phu của mình Trong lòng Hoàng Thiên Phong Vui thế nào được Miệng vực sâu này Có khi tức rất giống người Ác hoàng híp mắt nhìn bên ngoài vực sâu Là ma thập bát Hắn cũng là thiên ma Năm đó từng cùng với Long Hoàng đi qua ác thần đồ Hẳn là hoàng thượng còn nhớ rõ chứ Chỉ là không biết sau tại sao Tại lại sao lại thế này Mấy năm nay hả bỗng nhiên mất tích Một chút bóng dáng cũng không có Ba thập tam Nếu phải nói Ma thập tam Cái con gà yếu ớt kia sao Ác hoàng có chút kinh thở Cũng là thiên ma Lúc trước ma thập tam Ma thập bát kia Người nhìn thấy mình sợ hãi như vậy Nên ác hoàng cực kỳ khinh thường hắn Hoàng thượng Chúng ta đã trải qua nơi này Hẳn là ma thập bát Lập một cái huyệt mộ để bế quan ở đây Nó liền thông với một lĩnh vực Mà trương thiên sư lưu lại Hiện giờ huyệt mộ của ma thập bát cực kỳ hỗn độn Trước đó vương khả cũng từng xâm nhập qua Đã là một phế tích Hoàng thiên phong giải thích Ác hoàng gật đầu Lại theo bản năng Là dùng thần thức Đảo qua huyệt động phế tích kia một lần Hoàng thượng Thời gian cũng không còn sớm Chúng ta xuống vực sâu thôi Ma thập ta nói Đột nhiên đồng tử ác hoàng co rụt lại Hoàng thượng Hoàng thiên phong cũng nghi hoặc nói Sao lại thế Sao lại thế chứ Ác hoàng biến sắc Đạp chân một cái Thân hình nhóng qua sông thẳng đến phế tích nơi xa Quanh một tiếng Ác Hoàng xông vào huyệt động với tích kia, vào thẳng chỗ sâu trong huyệt mộ của Ma Thập Bát. Trong huyệt mộ lác đác thi cốt, chuột chạy khắp nơi, thoạt nhìn đã vô cùng u ám và dơ bẩn. Nhưng mà Ác Hoàng không hề bộ bề bụng, nàng vung tay lên, toàn bộ chuột đều bị nghiền nát. Hoàng thượng có chuyện gì vậy? Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong đuổi theo cả kênh kêu lên. Không cần vào đây. Ác Hoàng lạnh lùng. Vật. Hai người bên ngoài đồng thời đồng thanh đáp khoảng một tay ôm tạ lót, một tay đi đến bê, bên cái quan tài đã rách nát của ba thập bát. Nàng chậm rãi nhặt lên từ trong quan tài rách nát một miếng ngọc đen đã vỡ. Ngọc vỡ rất bình thường, nhưng mà bên trên miếng ngọc đã có bốn chữ nho nhỏ. Cả đời bình an. Cả đời bình an. Cả đời bình an. Nhìn bốn chữ nhỏ ở trên miếng ngọc cho người ác khoảng run lên. bởi vì bốn chữ này là do nàng viết ra, là chính nàng viết lúc nữ nhi mới vừa sinh ra, tự tay khắc lên miếng ngọc. Ở trong ngọc ẩn chứa đại năng lượng, hẳn là đã bị ai đó rút năng lượng ở trong ngọc ra tu luyện nên ngọc mới vỡ. Nhưng bốn chữ này vẫn còn. Đây chính là miếng ngọc bội tự mình đặt lên trên người nữ nhi, là ngọc bội của nữ nhi của mình. Như thế nào lại ở đây? Như thế nào lại ở đây? ác hoàng đột nhiên giật mình một cái, chợt nghĩ tới. Lúc trước, khi mình sinh nữ nhi ra, thời điểm tổ chức đại yến có rất nhiều người đến chúc mừng. Trong đó, còn có tứ đại liên hoạc, tứ liên thánh xứ. Và cũng là trong ngày hôm đó, nữ như mình đã bị trộm. Bởi vậy, mình vẫn luôn hận bọn hắn, họ bọn hắn trộm nữ như của mình. Hơn 200 năm, đã hơn 200 năm, Đột nhiên Á Hoàng phát hiện Dẫn như là bản thân đã để sót hai người Một người là Long Hoàng Ngày đó Long Hoàng cũng tới chúc mừng Mình an bài cho nàng ta một chức vị hắc điên thánh sứ Mà đi theo Long Hoàng chính là ma thập bát kia Ma thập bát sợ hãi rụt rè Nhát như chuột vậy Chẳng qua quan hệ với ma thập tam lại là vô cùng tốt Nên mình cũng không quá quan tâm Ngày đó ma thập bát kia cũng đến hoàng cung Nữ nhi của mình Là bị ma thập bát trộm đi Không có khả năng Không có khả năng Nữ nhi của ta Nữ nhi của ta đâu Gương mặt ác hoàng lập tức bùng lên sát khí ngập trời Một con sát khí khủng bố tỏa ra từ trong cơ thể ác hoàng Bao phủ toàn thân ác hoàng Dần như ác hoàng đã phát hiện ra chân tướng bí mật nằm đó Giờ phút này trong lòng nàng thống hận vô tận Thống hận ma thập bát Thống hận bản thân vì sao không nghĩ đến điểm này Sớm đi một chút Ma thập bát Vì sao chứ Ta với hắn căn bản đâu có thù hận gì chứ Hắn đã ma thập bát với ma thập tam cùng chú một phè Không có khả năng Là hắn tới nhắm vào ta Ta với hắn có thù hận gì đây Có thù hận gì chứ Không đúng Ma thập bát lại đi theo Long Hoàng Hắn là thuộc hạ Long Hoàng Ta cho Long Hoàng thân phận hắc liền thánh xứ Long Hoàng lại không cao hứng chút nào Còn cảm thấy nhục nhã Nàng ta không hề đến hắc đến Hoàng Châu nhậm chức. Mà lại đi thẳng tới thập vạn đại xuân. Long Hoàng hận ta. Nữ như ta là bị Long Hoàng trộm đi. Ác Hoàng run rẩy Bắn hết cả người. trong chốc lát. Sát khí quanh thân Ác Hoàng càng thêm độc đậm. Thù hận ngập trời nghẹt út hơn hai trăm năm. giờ như là đã có chỗ phát tiết rồi. Khiến cả người Ác Hoàng lạnh run. Cũng là lửa giận tận trời. Long Hoàng. Long hoàng, đỡ như ta ở đâu, đỡ như ta ở đâu? Ác hoàng chìm vào trong run rẩy. À, mình xin nghỉ đây cho mọi người và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Tập này ngắn rồi buồn ngủ quá. Xin chào.